Lâm Hạ vui vẻ đáp ứng. Nàng liếc nhìn tiệm bánh đang dọn hàng bên cạnh, trận trắng mắt hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ sạp tô lạc của ta là được hoan nghênh nhất, nếu không phải uyển uyển kia khất ít chồng. Trước kia bánh tô mai nàng ta làm chẳng có ai mua đâu. Hửm. Hề Giao Quan chớp mắt, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Lâm Hạ chẳng hề kiên về uyển uyển còn chưa đóng cửa hẳn, trực tiếp ở trước mặt nàng ta mà lắc đầu quay quậy kể lễ các ngươi là người nơi khác tới nên không biết uyển uyển này năm đó vốn là con dâu nuôi từ bé bị bán vào mai gia mai gia này ở ngoại ô huyện hạ có một vườn mai lớn sau khi chồng nàng ta khất ớt hoa mai trong vườn vậy mà bốn mùa không tàn hương thơm cực kỳ nồng đậm thu hút không ít người tới xem bánh tô mai của uyển uyển cũng nhờ thế mới trở nên dễ bán lâm hạ lẩm bẩm nói xong có khách đến mua tô lạc nàng liền cười với bọn họ một cái xoay người đi chào đón khách khác Phu hề liếc nhìn tiệm bánh vừa khéo đóng cửa, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hề giao quan một hồi thổn thức, không ngờ còn có chuyện như vậy. Nguyễn Nguyễn kia cũng coi như trong họa đắc phúc rồi. Lời vừa dứt, nàng liền phát hiện ngoại trừ thẩm Linh Hy, những người khác đều dùng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi nhìn mình. Sao, sao thế? Hề giao quan không hiểu sao thấy chột dạ. Đông lăng thanh ngọc im lặng một thoáng, nhắc nhở nàng, ngươi là tu sĩ. Nàng biết mà Hề giao quan kỳ quái mở to mắt Vẫn chưa phản ứng kịp Phù hề bất đắc dĩ lắc đầu hoa mai bốn mùa không tàn Nghĩ đến yêu khí kia chính là từ vườn mai này mà ra Đúng rồi Hề giao quan bỗng nhiên phản ứng lại Nàng hiếm khi đến nơi phàm nhân tụ tập Tư duy vẫn chưa chuyển biến kịp Đối với phàm nhân mà nói tình huống này Đã có thể coi là dị tượng rồi Nàng hạ thấp giọng Nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ Nguyễn Nguyễn là yêu Nàng ta không phải. Phù hề phủ nhận. Hơi thở của uyển uyển rất sạch sẽ, trong cơ thể tuy có tạp khí, nhưng không có nửa điểm linh lực dao động, là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nam thương tước cười nhạo một tiếng, lờ đẳng nói một câu, khác ít chồng liền phát tài. Đối với con dâu nuôi từ bé bị bán vào mà nói, quả là chuyện tốt bằng trời. chương 368, thật hương. Ăn của ngươi đi. Hề giao quan lườm nam thương tước một cái, đặt một bát tô lạc xuống trước mặt hắn. Đây cũng đâu phải chuyện nàng ấy có thể quyết định. Nam thương tước nhúng vai, không cho là đúng. Phu hề đặt bát tô lạc của mình xuống trước mặt thẩm Linh Hy. Tỷ tỷ. Ánh mắt thẩm Linh Hy sáng lên. Nàng ngẩn đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn phu hề. Phu hề mỉm cười điểm nhẹ vào giữa lông mày nàng, ăn từ từ thôi. Nàng không thích đồ ngọt cho lắm. Thẩm Linh hy vui vẻ kéo bát tô lạc về phía mình. Bạch Trạch thấy vậy, học theo Phù Hề đặt bát tô lạc của mình bên cạnh nàng, im lặng không nói gì mà nhìn chằm chằm nàng. Phù Hề im lặng một thoáng. Người vẫn là nên nếm thử đi. Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, món ăn gì mà chưa từng nếm qua, loại đồ ăn của phàm nhân này đối với hắn chẳng có chút sức hút nào. Nhưng thấy Phù Hề có vẻ sẽ không giúp mình giải quyết, thậm chí còn ngăn cách tầm mắt của Thẩm Linh Hi, hắn đành tùy ý mút một muỗng. Tô lạc mềm mịn tan ngay trong miệng, cảm giác thanh mát đi kèm với hương sữa ngọt ngào lưu luyến nơi đầu lưỡi. Bàn tay cầm thì của Bạch Trạch khựng lại, sau đó lẳng lặng ăn sạch chỗ Tô lạc còn lại trong bát. Phù Hề liếc thấy cảnh này, khẽ cười một tiếng, không vạch trần hắn. Lâm Hạ sau khi tiếp đãi những vị khách khác quay lại, hề giao quan liền hỏi nàng ta xem ở Hà huyện có khách điểm nào tốt để nghỉ lại không. Phía trước đường rẽ vào có một tiệm khách điếm Tường Phúc, mới mở được 2 năm, sạch sẽ lắm, các vị quý khách có thể đến đó. Lâm Hạ lập tức nói. Sau khi cả nhóm ăn xong tô lạc, liền chuyển hướng đi đến khách điếm Tường Phúc. Khách điếm Tường Phúc này cách tiệm bánh không xa, bọn họ bước vào trong khách điếm, lại ngửi thấy một mùi hương liệu nồng nặc. Cửa sổ ở đại sảnh chỉ mở hơn hai cánh, dẫn đến bên trong khách điếm ánh sáng mờ ảo, phải thấp không ít đèn. Khi bọn họ bước vào, Gia nhân của khách điếm đang thắp những lưu hương đặt ở các cốc. Hề giao quan đột nhiên hát hơi một cái. Nàng bịt mũi, nếu mày nhìn tình hình trong khách điếm, sao lại thắp nhiều hương liệu thế này? Mấy vị quý khách muốn nghỉ trọ sao? Gia nhân ở cửa vội vàng từ sau quầy bước ra, vẻ mặt đầy hối lỗi nói với bọn họ. Thật sự xin lỗi, ông chủ của chúng ta không ngửi được mùi hoa mai, chỉ có thể dùng hương liệu khác để ác đi. Nhưng chưa vị yên tâm, trong phòng là không có hương liệu đâu. Không ngửi được mùi hoa mai. Hề giao quan lẩm bẩm một câu, đây là thói quen kỳ quặc gì vậy, thôi bỏ đi, sắp xếp cho chúng ta 5 phòng. Thẩm linh hi suốt dọc đường ngoại trừ ăn ra thì bám dính lấy phù hề không rời nửa bước, nghĩ lại chắc cũng không muốn ở khác phòng với phù hề. Được rồi, mời các vị quý khách đi theo ta. Gia nhân dẫn bọn họ lên lầu. Sau khi lên lầu, mùi hương liệu ở đại sảnh đã nhạt đi nhiều, nhưng hương mai nồng nàng lại từ ngoài cửa sổ bay vào. Hề giao quan đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy trên sườn núi phía sau khách điếm, hoa mai đua nhau khoe sắc, màu hoa từ trắng đến đỏ thẫm, từng chùm từng chùm chen chút trên cành, phủ kín cả sườn núi. Hiện tại không phải mùa hoa mai nở, nhưng rừng mai kia vẫn nở rộ vô cùng rực rỡ, quả thực quái dị. Đó chính là mai viên của mai gia. Đúng vậy. Gia nhân gật đầu, hắn thở dài một tiếng, khách điếm của chúng ta gần mai viên nhất, cũng không biết ông chủ nghĩ gì, rõ ràng không ngửi được mùi hoa mai lại cứ muốn chọn ở đây gia nhân dẫn bọn họ đến phòng sông liền rời đi trước hề giao quan kéo phù hề đang định đi về phòng bên cạnh thì thầm một câu sao cảm thấy càng lúc càng kỳ quái cái bánh mai tô đó thực sự không có vấn đề gì chứ ngày mai sẽ biết thôi phù hề vỗ vỗ tay nàng trấn an sau đó dẫn thẩm linh hy đi vào phòng bên cạnh cửa sổ trong phòng mở rộng hương hoa mai từ núi sau gù vào phù hề cảm nhận một phen phát hiện chỉ là hương mai bình thường Không có tác dụng gì khác. Yêu tu ẩn cư ở hạ huyện này rốt cuộc có mục đích gì? Duy trì nhiều cây mai như vậy không tàn, rõ ràng là một việc tốn công vô ích. Tổng không lẽ là để bánh mai tô bán chạy hơn, thêm một cái mánh lới chứ? Ngày thứ hai Hề Giao Quang từ sáng sớm đã gọi mọi người dậy. Nguyễn Nguyễn mở cửa tiệm bánh, nhìn thấy một nhóm sáu người đứng ngay ngắn bên ngoài tiệm, ngẩn người tại chỗ. Ta cứ ngỡ các ngươi sẽ không tới nữa. Lâm Hạ ở Sạp Hàng bên cạnh nghe thấy lời này, hư lạnh một tiếng thật mạnh. Hề Giao Quang thẳng nhiên xua tay, tại sao lại không tới, chúng ta đặc biệt ở lại chính là vì món bánh mai tô này. Thấy vậy, Nguyễn Nguyễn đóng gói bánh mai tô đã làm xong từ buổi sáng đưa qua. Bánh mai tô có thể để được vài ngày, mấy vị cầm lấy ăn dọc đường đi. Đa tạ, đa tạ. Hề Giao Quang không ngờ Nguyễn Nguyễn lại là một bọc bánh mai tô lớn như vậy, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch. Linh Thạch quý giá hơn bạc thông thường rất nhiều Nguyễn Nguyễn lắc đầu Nhiều quá, chỗ bánh mai tô này không đáng giá thế đâu Nó ngon, thì đáng giá này Hề Giao quan không cho từ chối Mà nhét Linh Thạch vào lòng nàng ta Dưới sự ra hiệu của Phu Hề Nàng đảo mắt một vòng Mong chờ nhìn Nguyễn Nguyễn nói Tuy nhiên chúng ta quả thực có một thỉnh cầu quá đáng Hửm uyển Nguyễn, Nguyễn khó hiểu nhìn về phía nàng Hề Giao quan tiếp tục nói Chỗ Mai Viên ở ngoài ô kia, có thể cho chúng ta vào tham quan một chút không? Đương nhiên là được. Nguyễn Nguyễn hiểu ý mỉm cười, Mai Viên nhà ta vốn dĩ mở cửa cho người ngoài, chỉ cần mua vé vào cửa là được. Thật khéo hôm nay không có việc gì, ta đi cùng chư vị một chuyến vậy. Mua vé vào cửa là được sao? Yêu tu kia to gan như vậy, không sợ bị phát hiện sao? Hề giao quan và phù hề nhìn nhau. Nam thương tước không nhanh không chậm đi bên cạnh phù hề, dùng thân thức truyền âm nói, hạ huyện không lớn, xung quanh không có thứ gì giá trị, nơi này đời đời kiếp kiếp đều là phàm nhân sinh sống, hiếm khi có tu sĩ đến đây. Hoặc giả, yêu tu kia có chút thực lực, tu sĩ đi ngang qua dù nhận ra có điều bất thường, cũng sẽ coi như không thấy. Ơn Phù hề gật đầu Nàng tùy ý đón lấy miếng bánh mai tô mà hề giao quang đưa tới cắn một miếng, hương mai và hương lúa mạch hòa quyện quả thực rất nồng nàng, vỏ bánh giòn xốp Lớp lan phong phú Ăn vào cảm thấy nguyên liệu rất đầy đủ Hơn nữa không bị khô Quả thực sẽ khiến phạm nhân nhớ mãi không quên Khi bọn họ đến Mai Viên Trong vườn ngoài vườn đều có không ít du khách mộ danh Mà đến đóng quân ở đó Cửa vào chỉ có một lão quản gia đang thu vé Mai Bá Nguyễn Nguyễn đi tới Gọi lão quản gia một tiếng Lão quản gia động tác có chút chậm chạp quay người lại Khi nhìn thấy đám thanh niên khí độ bất phàm Giữa mày ẩn hiện linh khí vây quanh sau lưng Nguyễn Nguyễn động tác hơi khựng lại. Phu nhân, lão chậm rãi cuối người. Nguyễn Nguyễn đỡ lão dậy, ngài cứ bận việc đi, ta dẫn mấy vị khách đi xem mai viên. Vâng. Quản gia né sang một bên, rũ mắt không dám ngẩng đầu nhìn bọn người phu hề. Thẩm Linh hi khi đi ngang qua bên cạnh lão chớp chớp mắt, tốt bụng nhắc nhở lão, gia gia, vỏ cây của ông lộ ra kìa. Quản gia Lão suýt nửa sợ tới mức giật đứt cả râu. chương 369, yêu nhau não tàn. võ cây. Phù hề ánh mắt kính đáo liếc nhìn cánh tay để lộ ra bên ngoài của quản gia, không hề thấy dấu vết sơ hở, linh tích làm sao biết được. Ngay cả nàng trước đó một khắc cũng là dùng thần thức thăm dò một phen mới phát hiện vì quản gia này là một thụ yêu trăm năm. Tuy tu vi không cao, nhưng quả thật đã tu ra nhân hình. Nguyễn Nguyễn dẫn bọn họ vào Mai Viên Sông. Liền để bọn họ tự mình tham quan, nàng còn có việc khác phải bận. Trong Mai Viên có không ít nam nữ trẻ tuổi đến tham quan, sau khi uyển uyển rời đi, bọn họ cũng tùy ý dạo quanh. Mai Viên này không chỉ có một yêu tu. Đông Lăng Thanh Ngọc Bản mặt nói. Trải qua chuyện lần trước ở Lương Nguyệt Sâm, hiện tại nàng đối với yêu thú, yêu tu thái độ đã không còn cực đoan như vậy nữa. Ngoài thủ yêu ở cửa kia, còn có ở đâu nữa? Hề giao quan cánh mũi phập phòng hai cái, ta cảm thấy mình sắp bị hương mai này ướp thấu rồi, sao lại nồng đậm như thế này? Chẳng lẽ mai viên này là kiệt tác của thụ yêu kia? Đồng lăng thanh ngọc suy đoán. Nam thương tức lắc đầu, hắn đã già như vậy rồi, hơn nữa đạo hành thấp kém, không có tinh lực duy trì mai viên đâu. Tiếp tục dạo xem đi, nếu không chẳng phải phụ lòng tốt của Nguyễn uyển sao? Phù hề dắt thẩm linh tích đi về phía trước. Nàng vừa đi vừa dừng lại dưới một gốc cây mai, quay đầu hỏi Bạch Trạch phía sau, là nó sao? Bạch Trạch lắc đầu. Bản thể không ở đây. Cũng thật cẩn thận. Phù hề khẽ cười một tiếng. Hề giao quan vẻ mặt mờ mịt, nhưng đông lăng thanh ngọc dường như nhận ra điều gì đó, nắm lấy cổ tay nàng, lắc đầu. Bọn họ từ lúc bước vào hạ huyện đã ngửi thấy hương mai, dần dần cũng quen với mùi hương nồng đậm này. Nhưng ngộ nhở, Hương mai đầy trời này đều là hơi thở của yêu tu kia thì sao? Hề giao quan sau đó mới sực tỉnh. Mai viên này là lĩnh vực của yêu tu kia. Một mồi lửa thiêu rụi đi. Phù hề nhếch môi. Nghe vậy, nam thương tước nóng lòng muốn thử tiến lên. Trong lòng bàn tay bùng lên một cụm chu tước hỏa, nhiệt độ cao khi thiêu đốt lan tỏa ra xung quanh. Ngay khi hắn định ra tay. Thời tiết trong mai viên trong nháy mắt tối sầm lại. Những cây mai xung quanh bao vây lấy bọn họ Không ngừng thay đổi vị trí Cho đến khi Một sát trận hình thành Những cánh hoa mai rơi xuống hóa thành lợi nhận Hùng hăng tấn công về phía bọn họ Phù hề ngước mắt Kiếm khí cương phong bao quanh quanh thân Hình thành một vòng bảo hộ Ngăn cách mọi đòn tấn công bên ngoài Yêu tu kia bị chọc giận rồi nha Hề giao quan cười hắc hắc nói Nam thương tứ cười lạnh một tiếng Chúc tài mọn Chu tước hỏa rơi xuống mặt đất, trong khoảnh khắc thiêu rụi những cây mai trước mặt bọn họ, từng cây mai héo rũ, mùi khét lẹt làm loạn đi hương mai nồng nặc kia. Quanh Sát trận đột ngột vỡ tan thành vô số mảnh vụn, hóa thành lưu quan tiêu tán. Một nam tự trưởng thành từ trên cây mai ngã xuống, buộc phải hiện hình. Hắn vừa xuất hiện, hương mai lại một lần nữa cuộn trào trở lại. Hề giao quan chật một tiếng, mai hoa yêu. Chuyển biến ngữ điệu, nàng tự lẩm bẩm lắc đầu, không đúng nha, không phải nói thực vật sinh ra linh trí đa số đều cẩn thận lánh đời, không gây loạn ở phàm trần sau. Ai gây loạn chứ? Mai Hoa yêu nhịn sự đe dọa của ngọn lửa nhiệt độ cao chứa đựng sức mạnh khủng khiếp kia, không nhịn được mà phản bác lại. Nếu không có sức mạnh của ta nuôi dưỡng, Mai Viên này làm sao có thể nở rộ hoàng mỹ suốt bốn mùa như vậy? Vậy là chúng ta còn hiểu lầm ngươi? Hề giao quan cạn lời lườm hắn một cái Nếu không phải ngươi không ngừng khuếch tán hương mai Một chiếc bánh mai dòng bình thường Làm sao có thể không ngừng thu hút người ta đến đây Nói bậy Mai hoa yêu bất mãn mắn lại Bánh mai dòng nương tử ta làm chính là ngon Nương tử Trong mắt phù hề sẽ qua một tia kinh ngạc Nàng nhớ tới suy đoán trước đó của mình Chẳng lẽ là thật sao Đông lăng thanh ngọc cũng kinh ngạc cao mày Hắn chính là người chồng đã cơ hết ớt của uyển uyển Bạch Trạch kiểm tra rừng mai này một chút Một lát sau, hắn đưa ra kết luận Hắn quả thực đang dùng yêu lực nuôi dưỡng mai viên Không gây hại cho người thường Chỉ là sẽ khiến bọn họ ngày càng nghiện Nghiện mà còn tính là không gây hại sao? Hệ giao quan trừng mắt Lập tức tỏ thái độ muốn trừng trị mai hoa yêu này Thuận thế triệu hồi ra vọng thư cung Cảm nhận được khí tức bàn bạc tràn đầy áp lực trên vọng thư cung Mai Hoa yêu nhận ra lần này mình thật sự đã đụng phải tấm sắc, sắc mặt biến đổi Đợi, đợi đã Hắn thốt ra, chỉ ít hãy để ta và nương tử ta từ biệt một chút Ngay lúc này uyển Nguyễn, Nguyễn, đừng ra ngoài Giọng nói vội và lo lắng của Lâm Hạ vang lên Ánh mắt bình tĩnh của nhóm người phù hề rơi về phía sau Nhìn thấy Nguyễn uyển và Lâm Hạ từ trong rừng mai chạy ra bọn họ đều là người phàm không có linh căn sát trận vừa phá nhóm người phù hề đã nhận ra sự hiện diện của hai người hề giao quan cố ý nói muốn trừng trị mai hoa yêu chính là để ép uyển uyển lộ diện nương tử mai hoa yêu mắt hơi mở to mong chờ lại hưng phấn nhìn uyển uyển chạy về phía mình uyển uyển mí môi tránh đi ánh mắt của hắn quay sang nói với hề giao quan hắn không làm ác xin các vị hãy tha cho hắn lâm hạ lập tức lộ ra vẻ mặt người điên rồi Nàng hận sắc không thành thép mà lên án, vì sao lại mềm lòng, người sắp có thể thoát khỏi Mai Lãng Ngọc rồi. Phù hề thông thả nói, ngươi và Lâm Hạ hợp mưu, còn mua chuộc cả ông chủ của tường phúc khách điếm, không phải chính là để chúng ta bắt được chồng ngươi sao? Sắc mặt Uyển Uyển trầm mặt Mai Lãng Ngọc dần dần phản ứng lại, hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng của Nguyễn Uyển. Nương tử, vì sao? Ta vì muốn làm nàng vui lòng, không tiếc lãng phí yêu lực duy trì sức sống cho mảnh rừng mai này. Làm ta vui lòng Nguyễn Nguyễn chợt cười lạnh một tiếng Nàng hít sâu một hơi Quay người nhìn chầm chầm vào khuôn mặt túng tú tràn đầy vẻ đau lòng của Mai Lãng Ngọc Nguyễn Nguyễn lạnh lùng nói Ta bán bánh mai giòn chỉ là để kiếm sống Ngươi thật sự tưởng ta ham kiếm tiền đến thế sao Nếu không phải Mai Gia ngươi quá nghèo Ngoài mảnh vườn mai này ra thì chẳng còn tích sự gì Bằng không ta đâu cần phải phí hết tâm tư làm ăn Ngươi là Mai Hoa yêu này lại càng không hiểu chút nào về nỗi khổ nhân gian Mai Lãng Ngọc và thụ yêu quản gia đều là yêu tu Tự nhiên không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền mỗi ngày như người thường Nhưng uyển uyển không được, nàng chỉ là một người bình thường Nương tử, ta hiểu mà Mai Lãng Ngọc quỷ khuất biện minh cho mình Uyển uyển vẫn lạnh mặt, ngươi hiểu Bảo ngươi đi làm thầy đồ, ngươi suýt chút nữa đã dạy hư hết trẻ con trong huyện Chúng muốn đi chơi, ta đương nhiên phải để chúng được vui vẻ chứ. Mai Lãng Ngọc vẫn cảm thấy mình không sai. Nhìn thấy đôi phu thê này tranh cãi, hề giao qua ngượng nguồn thu hồi tầm mắt, cùng phu hề đối mắt nhìn nhau. Nàng nhỏ giọng lầm bầm, chúng ta có phải đã trở thành một phần trong thú vui của đôi phu thê này rồi không? Phu hề lặng thinh một lát, âm thầm gật đầu. Mai Lãng Ngọc lầm tưởng thê tử thích làm ăn, thế là giả khắc <cười> khôi phục thân phận yêu tu nuôi dưỡng mảnh rừng mai này để dụ dỗ người ngoài tìm đến. Vị mai hoa yêu si tình đến lũ lẫn này cũng coi như là độc nhất vô nhị trong giới yêu tu rồi. chương 370, Bạch Trạch nhập thế uyển uyển khi còn nhỏ bị cha nương bán cho một người đàn ông tàn tật già nua, nàng không muốn chấp nhận số phận nên đã bỏ trốn trong đêm. Nào ngờ cha nương nàng dẫn người đuổi theo, ngay lúc nàng sắp bị bắt trở về, mai lãng ngọc đã xuất hiện cứu mạng nàng. Lúc đầu nàng rất cảm kích hắn, cho đến khi nàng phát hiện ra thân phận thật sự của Mai Lãng Ngọc, bắt đầu hiểu lầm mình là con mồi bị yêu quái nuôi nhốt. Nàng không dám phản kháng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thuận theo ý muốn của Mai Lãng Ngọc. Ngay cả khi Mai Lãng Ngọc bày tỏ lòng mình với nàng, muốn thành thân với nàng, Huỳnh Nguyễn, Nguyễn cũng cho rằng đó là vì hắn muốn hòa nhập vào cuộc sống của người dân địa phương. Lâm Hạ là hàng xóm của Mai gia, bao năm qua nàng ấy luôn giúp đỡ Huỳnh Nguyễn, Nguyễn và dạy nàng cách kinh doanh. Lâm Hạ cũng cho rằng Nguyễn Nguyễn bị Mai Lãng Ngọc khống chế. Nên đã nghĩ đủ mọi cách giúp nàng thoát khỏi khổ hải Nhưng số lượng tu sĩ đi ngang qua huyện hạ quá ít Cho dù có tu sĩ ghé thăm Đạo hành cũng không bằng mai lãng ngọc Cho đến khi nhóm người phù hề tiến vào huyện hạ Phía sau họ dắt theo Linh Câu Mỗi người đều gấm vóc lụa là Tiên tư ngọc mạo Nhìn qua là biết lai lịch không nhỏ Sau khi chủ quán trọ tường phút báo tin này cho họ Hai người lập tức hành động theo kế hoạch Nương tử Ta thật lòng ái mộ nàng Mai Lãng Ngọc quất ức không thôi. Bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, hương Mai phiêu tán trong Mai Viên càng thêm nồng đường. Nguyễn Nguyễn im lặng. Nàng căn bản không ngờ tới Mai Lãng Ngọc vậy mà lại giả cách ếch để tạo chiêu trò thu hút cho tiệm bánh. Rốt cuộc hắn làm sao mà nghĩ ra được cái cách ly kỳ như vậy? Trong lòng nàng nghĩ thế nào, liền hỏi ra như thế. Hả? Mai Lãng Ngọc ngơ ngác trả lời nàng, trong thoại bản ở tư thuật viết như vậy mà, chẳng lẽ không đúng sao? Nguyễn, Nguyễn nàng hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nổ mắng, trong tư thuật sau lại có loại thoại bản này. Nhìn thấy hiểu lầm đã được giải tỏa, không khí giữa hai người dần trở lại trạng thái chung sống của phu thê bình thường. Hề Giao Quan thở vào nhẹ nhõm, nàng quay đầu nhìn Nam Thương tước, lẩm bẩm một tiếng, lần sau có thể dùng thần thức truyền âm trước một tiếng không? Ta vừa nảy suy chút nữa tưởng Huynh Định đốt trụi cái mai viên này thật đấy. Nếu không phải nàng kịp thời phản ứng lại, thuận theo bọn họ mà phối hợp, bằng không đây quả thực là một sự hiểu lầm lớn. Hoảng cái gì? Sắc mặt nam thương tước bình thẳng, Mai Lãng Ngọc giỏi về ảo cảnh, đây lại là lĩnh vực của hắn, thứ bị đốt đều là ảo tượng mà thôi. Trong Mai Viên còn có một đám người phàm, hắn đương nhiên sẽ không thực sự ra tay. Hơn nữa, Mai Lãng Ngọc quả thực không làm loạn, nếu không dựa vào tu vi hóa thần của hắn, huyện hạ đã sớm rơi vào tay hắn làm con rối rồi. Sau khi hiểu lầm được giải trừ, Mai Lãng Ngọc nghe nói mình có thể về nhà, tức khắc vui mừng muốn đi ôm uyển Nguyễn, Nguyễn. Nhưng uyển Nguyễn, Nguyễn hiện tại vẫn còn đang trong cơn xấu hổ, lạnh lùng kéo hắn từ dưới đất dậy, không cho hắn ôm. Xin lỗi, đã làm phiền các vị rồi. Nàng mang theo vẻ ấy nấy nhìn về phía bọn họ, đặc biệt là Lâm Hạ. Khóe môi nàng khẽ động, Lâm Hạ. Bao năm qua, Lâm Hạ luôn chăm sóc nàng chu đáo, nhưng hôm nay nàng ấy lại làm trái với ý nguyện của mình. Ai nha? Lâm Hà thẳng nhiên nhúng vai một cái, nói, chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là sau này hai phu thê nhà ngươi có chuyện gì thì làm ơn mở miệng ra mà nói, nếu không nhờ mấy vị đại nhân tu sĩ đây, hiểu lầm này chắc còn kéo dài mãi. Nguyễn Nguyễn vội vàng gật đầu đồng ý. Nàng ngay sau đó mời những người khác về nhà tâm sự, nàng sẽ chuẩn bị rượu ngon thịt tốt chiêu đãi bọn họ để tỏ lòng cảm ơn. Không cần không cần, chúng ta còn phải lên đường. Hề Giao Quan vội vàng từ chối. Sau đó nàng dặn dò Mai Lãng Ngọc phải che giấu kỹ thân phận yêu tu, tránh để bị các tu sĩ khác để mắc tới, Mai Lãng Ngọc đã nhận lời. Cả nhóm bước lên xe ngựa Linh Câu, chuẩn bị rời khỏi huyện hạ. Mai Lãng Ngọc đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn bọn họ lần lượt lên xe, Bạch Trạch đột nhiên quay đầu lại bình tĩnh hỏi hắn một câu. Ngươi nhập thế sâu như vậy, không sợ Hồng Trần Vướng bận sao? Mai Lãng Ngọc ngẩn ra. Cho đến khi hắn nhận ra khí tức yêu tộc mà Bạch Trạch cố ý để lộ ra. Trong mắt lóe lên một ti chứng kinh Hắn cẩn thận trả lời Đã nhập thế rồi Sao có thể không vướng bụi chân? Yêu cũng không thể miễn tục Bạch trạch khó hiểu nhíu mày Ngay cả khi trăm năm sau Thứ người đối mặt chỉ là một đống xương khô Đó là chuyện của trăm năm sau rồi Mai lãng ngọc nhàng nhạt mỉm cười Bạch trạch không lên tiếng nữa Im lặng bước vào xe ngựa Nam thương tước chê trong xe ngột ngạt Liên ngồi bên ngoài phụ trách đánh xe Hắn khẽ gật đầu với ba người bên cạnh Đi thôi Phu hề liếc nhìn bạch trạch bên cạnh Người từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời Cuộc đối thoại giữa hắn và Mai Lãng Ngọc Nàng đã nghe thấy Suy nghĩ một hồi Nàng vẫn chọn lên tiếng Mục đích ôn quang lang để ngươi đi cùng ta Chắc hẳn ngươi đã đoán ra rồi Bạch trạch liếc nhìn nàng một cái Hắn vốn dĩ không muốn để ý đến nàng Nhưng vừa nghĩ đến câu nói kia của ông Quang lang hiếm khi có người trị được ngươi, khóe môi hắn khẽ giật. Nhập thế dù đối với ta hay đối với thế gian này đều không phải là một điểm báo tốt. Hứng! Ngủ lâu như vậy mà vẫn còn bản lĩnh này sao? Khóe môi phù hề nhết lên. Sắc mặt bạch trạch đen lại, cạn lời lườm nàng một cái. Nụ cười trên môi phù hề chợt tắt, thần thái lười biến, thông thả nói, chi bằng giống như Mai Lãng Ngọc, chuyện của trăm năm sau trăm năm sau hãy tính. Lo xa không có nghĩa là phải từ bỏ con đường trước mắt. Tu sĩ vấn đạo thiên địa, điều quan trọng nhất rõ ràng không phải là kết quả, mà là con đường họ đi, những cảm ngộ mà họ có được. Tuổi tác của ngươi còn chưa bằng số lẻ của ta, thì hiểu cái gì? Bạch trạch cười nhạt một tiếng. Hắn sống quá lâu rồi, là thủy thú duy nhất còn sóc lại giữa trời đất. Hắn đã tiễn đưa vô số người thân bạn bè, thậm chí là cả kẻ thù. Giờ đây, Bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại mỗi một người cố nhân là ông Quang Lan. Phù hề thông thả rót cho hắn một chén trà. Biết ngươi già lắm rồi. Bạch trạch tức giận không thèm để ý đến nàng. Phu hề cũng chẳng bận tâm, già rồi tính tình nóng nảy cũng là chuyện thương. Xe ngựa Linh câu rời khỏi huyện Hạ, tiếp tục đi về hướng thành Mộ Dung. Chặng đường tiếp theo, vì trải nghiệm ở huyện Hạ, Hề giao quan bắt đầu nảy sinh hứng thú với những huyện nhỏ hẻo lánh này, dọc đường đi đi dừng dừng. Nếm thử không ít mỹ vị địa phương Đợi đến khi họ tới thành mộ dung Đã là chuyện của nửa tháng sau Bởi vì thân phận của những người Trên xe ngựa rất cao quý Sau khi nhận được tin tức Gia chủ mộ dung lập tức dẫn theo một đám con cháu Nhà mộ dung đứng đợi sẵn ở cổng thành Bóng dáng xe ngựa Linh Câu hiện ra trong tầm mắt Trong mắt mộ dung thất không khỏi hiện lên Một tia mong đợi Mà lúc này bên trong xe ngựa Một nhóm người đang quyết định xem Nên đẩy ai ra ngoài ứng phó Hẩm Linh Tê chớp chớp mắt trốn sau lưng Phù Hề, Phù Hề thần sắc bình thản. Đông Lăng Thanh Ngọc lặng lẽ cúi đầu. Bạch Trạch ngay cả mắt cũng không thèm mở. Cuối cùng, hai cái loa đã vinh dự nhận được trọng trách này. Hề Dao Quan và Nam Thương Tước nhìn nhau, đều thấy hai chữ oai chủng hiện rõ trong mắt đối phương. Chương 371: Đến mộ Dung Thành. Gia chủ mộ Dung không ngờ một vị công chúa như Hề Dao Quan lại đích thân ra ngoài giao thiệp với bọn họ. Nhất thời cảm thấy thù sủng nhược kinh Mộ dung nguyên bái kiến công chúa Dứt lời Đám con cháu nhà mộ dung Ở phía sau hắn đồng loạt cúi đầu Tỏ vẻ cung kính Mộ dung gia chủ khách sáo rồi Hề giao quan lãnh đạm gật đầu Nàng quét mắt nhìn qua người của mộ dung gia Ngoài trừ mộ dung cảnh và mộ dung thất Những người khác nàng đều không quen biết Cũng chẳng có hứng thú Vào thành đi, đừng trắng đường Rõ Mộ dung gia chủ cung kính nghênh đón bọn họ vào trong Tiên Du là một quốc gia do tu sĩ thống trị Về mặt hành lễ vốn không có nhiều quy củ Dù sao cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực và thiên phú để nói chuyện Hề Giao Quan không chỉ là công chúa Tiên Du Mà còn là thiên tài sinh ra đã mang theo tiên khí Cho nên mới nhận được sự coi trọng như vậy từ mộ dung gia chủ Thêm vào đó, người trên xe ngựa đều là thiên tài trên bảng vũ khúc của đạo viện Lão có ý lôi kéo, nền công phu bề ngoài đương nhiên phải làm cho đủ Mộ Dung Thất bất động thanh sắc đi tới bên rèm xe, nhỏ giọng gọi một tiếng, "Linh Hi." Nghe thấy giọng nàng, Thẩm Linh Hi vui mừng vén rèm xe lên. Nàng bắt trước Mộ Dung Thất hạ thấp giọng, đôi mắt cong cong, ngoan ngoãn gọi, "Thất Thất." "Trên đường vẫn tốt chứ?" Dư quan của Mộ Dung Thất liếc thấy Phù Hề bên cạnh Thẩm Linh Hi. Câu nói này tuy là hỏi Thẩm Linh Hi, nhưng tầm mắt lại chưa từng rời khỏi người Phù Hề nửa phân. Nàng dường như gầy đi một chút. Mộ dung thất lơ đảng nghỉ trong lòng. Thẩm linh hy hăng hái gật đầu, rất vui. Cũng rất ngon nữa. Xe ngựa đi tới trước cửa phủ thành chủ. Hề Giao Quan và Nam Thương tước tiên phong bước xuống, sau đó Phù Hề và những người khác cũng cùng bước xuống theo. Vừa xuất hiện, một vài ánh mắt dò xét liền như có như không rơi trên người bọn họ. Nam Thương tước chấp tay nói, bái kiến mộ dung gia chủ, vạn bối Nam Thương tước, thay mặt chiêu cô mẫu đến tặng lễ. Nam ly đạo sư có lòng rồi. Mộ dung nguyên cười kéo mộ dung cảnh lại gần. Nhi tử mộ dung cảnh của ta khi ở đạo viện đã nhận được không ít sự chỉ bảo của nàng. Hiền điểu ở mộ dung gia không cần câu nệ. Mộ dung cảnh phụ hòa theo. Mấy vị học đại học mùi từ xa tới đây, dọc đường đều vất vả rồi. Nam thương tước tùy ý gật đầu. Mộ dung nguyên lại dời tầm mắt lên mấy người phía sau bọn họ. Thiếu chủ của thanh long thế gia, hậu duệ huyết mạch bạch trạch cùng với người đứng đầu bản vũ khúc áp đảo đám thiên tài. Ánh mắt lão dừng lại trên người phù hề lâu hơn một chút. Thẩm gia ở thành hải triều này trước khi danh tiếng không hiển hách, vì thẩm đại tiểu thư này rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể đứng đầu giữa đạo viện nơi thiên tài hội tụ? Cửu cử. Giây tiếp theo, khu mặt của mộ dung thất đã trắng mất tầm mắt của lão. Nàng cười nói, ta và huynh trưởng đưa quý khách đến biệt viện nghỉ ngơi trước. Mộ dung nguyên thu hồi tầm mắt. Ngươi và cảnh nhi đi sắp xếp đi. Mộ Dung Cảnh và Mộ Dung Thất dẫn bọn họ đi về phía Hậu Viện của Phủ Thành Chủ. Mộ Dung Cảnh với tư cách là nhân vật chính của đại hôn lần này, suốt quãng đường đều nhiệt tình giao lưu với bọn họ. Phủ Thành Chủ của thành Mộ Dung được xây dựng vô cùng khí phái, Hậu Viện có đủ loại đình đài, giả sơn, hành lang uống lượng chằng chịt. Nhiều biệt viện mang tên nhã nhặn tọa lạc bên trong. Diện tích của một cái Hậu Viện thôi cũng đã sánh ngang với Phủ Thành Chủ của Thành Hải Triều rồi. Phu Hề thu hồi tầm mắt. Dư Quan lại đột nhiên chú ý thấy một tỳ nữ từ hành lang bên cạnh xông ra. "Thiếu chủ." "Thiếu chủ cầu xin ngài, cầu xin ngài đi xem biểu tiểu thư đi." Tỳ nữ này vừa xuất hiện liền bất thình lình quỳ xuống trước mặt mọi người, khổ sở cầu xin mộ dung cảnh. "Có kịch hay xem sao?" Hề Giao Quan vốn bị mộ dung cảnh làm phiền suốt quãng đường, lập tức hết bực bội, cũng hết buồn ngủ, phấn chấn tinh thần nhìn vị tỳ nữ kia. Nhận thấy sự chú ý của những người khác, Mộ dung cảnh nhất thời có chút lúng túng, ánh mắt nhìn về phía tỳ nữ không khỏi lạnh xuống. Hắn lạnh giọng quát mắng, thính vũ, ai cho người lá gan chạy ra đây va chạm quý khách, quy củ của mộ dung gia ngươi đều quên hết rồi sao? Ngữ khí uy nghiêm nghiêm lệ, hàm chứa ý tứ cảnh cáo và đe dọa. Tỳ nữ tên thính vũ run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng phủ phục dưới đất không chịu đứng dậy. Nô tỳ biết tội, khẩn cầu thiếu chủ đi xem biểu tiểu thư. Trong mắt mộ dung cảnh xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Hắn đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng đi theo phía sau, lập tức có hai tùy tùng tiến lên sốc thính vũ dậy kéo sang một bên. Mộ dung cảnh lạnh lùng nói, chuyện của liên nguyệt, mẫu thân đã có quyết định, để nàng tự giải quyết ổn thỏa đi. Không. Thính vũ vẽ mặt không thể tin nổi, dường như không ngờ mộ dung cảnh lại tuyệt tình đến thế. Nhưng mộ dung cảnh không cho nàng cơ hội nói thêm lời nào, hai tùy tùng kia nhanh chóng đưa nàng đi. Hắn thu hồi tầm mắt, vẽ mặt đầy ấy nấy nói với những người khác, xin lỗi, tỷ nữ trong nhà không hiểu chuyện đã làm phiền mấy vị rồi. Vị biểu tiểu thư trong miệng thính vũ kia là người phương nào? Hề giao quan hứng thú hỏi. Sắc mặt mộ dung cảnh khựng lại. Hắn vừa rồi tốn công sức gợi chuyện đều không thể khiến vị công chúa này nảy sinh hứng thú, giờ đây một tỷ nữ lại làm được. Hắn mặt không đổi sắc nói, nàng là tỷ nữ thân cận của biểu muội ta. Những chuyện còn lại liên quan đến gia sú Thật sự khó có thể mở lời Mong được lượng thứ Được rồi Hề giao quan biểu môi Sau khi mộ dung cảnh đưa bọn họ đến cửa biệt viện Liền bị hai tùy tùng vừa nãy đưa thính vũ đi vội và gọi đi Hắn đành phải dặn dò mộ dung thất tiếp đải bọn họ Mộ dung cảnh vừa đi Hề giao quan cũng không diễn nữa Trực tiếp hỏi mộ dung cảnh và vị biểu tiểu thư kia hứa biểu tỷ từ nhỏ ký dưỡng ở mộ dung gia si tâm với huynh trưởng nghe tình huynh ấy sắp thành hôn một tháng trước đã làm loạn đòi tự sát mộ dung thất cũng không phụ sự kỳ vọng dưới ánh mắt hóng hớt của hề giao quan chậm rãi kể mở vì để phòng ngừa bất trắc liền đem nàng ta quản thúc trong viện nàng dường như chỉ tùy miệng nói một câu không quan trọng cười nhạt không mấy để tâm sau đó nói ra mục đích của mình buổi tối ta đặt tiệc quỳnh lâu ở tử lầu mong chư vị nể mặt đồ ăn Mắt thẩm Linh Hy sáng lên. Tửu lầu bằng đồ ăn. Mộ dung thất cười nháo má nàng. Linh Hy yên tâm. tám món yến tiệc đã nói với mùi trước đây đều sẽ có đủ. Thốt qua. Thẩm Linh Hy vui vẻ đồng ý. Nàng khoát tay phù hề, nén giọng phấn khích nói. tỷ tỷ, chúng ta về nghỉ ngơi một lát trước đã. Ơn. Phù hề gật đầu. Biệt viện này rất lớn. Có mấy cánh cửa nhỏ dẫn đến các gian phòng khác nhau, bọn họ chi phòng xong liền chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, Phù Hề và Nam Thương tức nhìn nhau một cái. Mộ dung gia này cảm thấy không được yên ổn cho lắm. Giọng nói của Nam Thương tức thông qua thần thức truyền âm rơi vào não hải của nàng, Phù Hề nở nụ cười chăm biếm. Dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng ra mộ tuyết nịnh. Nàng không quên, lúc mộ tuyết nịnh sắp, kh, ép còn không quên dùng thế lực gia tộc đứng sau để đe dọa nàng. Có điều mộ dung gia lại không có lấy một người nhận ra nàng. Phải chăng bọn họ không trích xuất ký ức trước khi cơ ếch của mộ tuyết nỉnh? Hoặc là mộ dung liên kẻ đã trốn thoát qua truyền tống quyển trục đã ẩn mình đi rồi? Bất kể vì nguyên nhân gì, phù hề đều không quan tâm. Dẫu cho bọn họ có nhận ra nàng, rút kiếm là xong. Chương 372, mộ dung thất sông tiêu. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Bạch Trạch không muốn đi dự tiệc. Phù hề cũng không miễn cưỡng. Nàng dẫn theo thẩm linh hy cùng những người khác cùng nhau ra ngoài Đêm ở thành mộ dung không phồn hoa như những nơi khác Mộ dung gia đã lập ra không ít quy củ trong thành Bao gồm cả lệnh giới nghiêm Chỉ là sản nghiệp của mộ dung gia hiển nhiên là ngoại lệ Tủ lâu lớn nhất trong thành chính là sản nghiệp của mộ dung gia Đèn đuốt sáng trưng, tiếng sáo tiếng hát ồn ả, vô cùng náo nhiệt Một nhóm người dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của trưởng quỹ tiểu lâu, lão lập tức cung kính nghênh đón bọn họ lên sương phòng tầng thượng. Sương phòng vừa mở ra, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa hiện ra trước mắt, các loại vật dụng thanh nhã xa hoa được điểm xuyết bày biện khắp phòng. Chính diện là một hành lang có tầm nhìn rộng mở, ngồi tại chỗ có thể nhìn xuống cảnh đường phố tỉnh mịch bên dưới cùng núi xa xanh mướt. Khi bọn họ đến nơi, mộ dung thất đã chờ sẵn ở đó. Chư vị cứ tự nhiên. Mấy người cũng không khách khí. Lần lượt ngồi xuống Nam thương tước hỏi Có rượu không Phù hề liếc hắn một cái Hề giao quan treo chọc Vừa mới ngồi xuống đã tìm rượu Ngươi là tử tiên chuyển thế sao Tử tiên thì không dám nhận Nam thương tước cười hiếp mắt lắc đầu Mộ dung thất lạnh nhạt gật đầu Phân phó trưởng quỷ mang các loại rượu ngon của tiểu lầu lên Sau đó liền không thèm quản bọn họ nữa Nàng ta chỉ muốn mời tiệc một mình phù hề Những người khác chỉ là đi kèm. Tỷ tỷ, món thịt hấp suối rừng này tỷ và Linh Hy đều nếm thử đi. Được dùng nước suối rừng tốt nhất ngoài thành mộ dung kết hợp với loại thịt thượng hạng để hấp ra đấy. Được. Phù hề gật đầu. Nàng đang định múc cho thẩm Linh Hy vốn đã nóng lòng chờ đợi bên cạnh một bát. Kết quả đã bị mộ dung thất tinh mắt phát hiện. Nàng ta giật lấy bát sứ từ tay phù hề, mỉm cười nói, tỷ tỷ, để mũi. Về sau Phù Hề không còn động tay vào việc gì nữa Bởi vì chỉ cần nàng định làm gì Mộ dung thất đều sẽ nhanh tay lẻ mắt giành lấy Nam thương tước nhìn ra tâm tư nhỏ nhặt của mộ dung thất Trong lòng hắn tuy mang theo không ít nghi hoặc Nhưng tạm thời chưa rõ mục đích của mộ dung thất Đành phải đi bước nào hay bước nấy Lúc trước Hề huyền thương điều tra mộ dung gia Hắn cũng có phần tự nhiên hiểu rõ tình hình mộ dung gia Mộ dung thất này quả thực có chút thủ đoạn Nhưng hiện tại, Nam thương tước nhìn dáng vẻ ân cần của mộ dung thất, lặng lẽ hầu hạ phù hề, khóe mắt hắn giật giật. Mộ tuyết nịnh hận không thể đem phù hề đập xương thành cho, mũi mũi ruột của nàng ta lại phụng phù hề như thần minh, thật đúng là kỳ lạ. Rượu no cơm chán, hề giao quan bắt đầu nảy sinh ý định với những vò rượu trước mặt Nam thương tước. Còn chim thối kia, rượu này thế nào? Người uống không nổi đâu. Nam thương tước liếc nàng một cái, Hề Giao quan nhướng mày, giả vờ giận dữ lườm hắn một cái, coi thường ai đấy. Tửu lượng của ta rất tốt có được không? Nam thương tức nhớ tới thịnh huống lần trước ở Vân Trung Lầu, âm thầm khuyên nhũ. Rượu này nồng hơn rượu ở Tiên Đô rất nhiều, hương vị cũng không bằng túi tiên nương, bỏ đi. Ta không. Tâm lý nghịch ngợm của Hề Giao quan lập tức nổi lên. Không cho nàng uống, nàng càng muốn uống. Đông Lăng Thanh Ngọc còn muốn khuyên nàng một chút nhưng Hề Giao Quang đã tự rót cho mình một bát rượu, còn không quên quay đầu hỏi một câu. Thanh Ngọc, Huỳnh cũng thử chút đi. Thôi vậy. Đông lăng Thanh Ngọc lập tức nuốt lại những lời định nói. Hề Giao Quang hừ nhẹ một tiếng, cũng không miễn cưỡng, nàng nâng bát rượu lên, kề môi vào cạnh bát nhấp một ngụm. Xì, sao lại cây thế này? Mới nhấp một ngụm, Hề Giao Quang đã bị cây đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nam thương tước bất đắc dĩ lắc đầu, ta không lừa ngươi chứ, rượu ở thành mộ dung này quả thực rất nồng, hơn nữa còn dễ say. hư, ta không tin, còn có loại rượu nào mà ta không chinh phục được? hề giao quan không tin vào tà thuyết, tiếp tục thưởng thức. kết quả là nàng vừa bị cây, vừa bướng bỉnh tiếp tục uống. đông lăng thanh ngọc nhìn ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng, không nhịn được ngăn cản động tác định rót thêm bát nữa của nàng. giao quan, đừng uống nữa. Ngon lắm thanh ngọc cà, mùi cảm giác có thể ngủ một giấc đến sáng luôn Phu hề bị động tỉnh bên này thu hút Đến khi nàng phát hiện ra, hề giao quang đã ôm khư khư vào rượu kia không chịu buông tay Rượu này tên là vong hồ Mộ dung thất bình thản nói Đây là do những người nấu rượu trong dân gian ủ ra Một bát vong hồ đến bình minh, ngày hôm sau cuộc sống lại có thể tiếp diễn như thường Nghe có vẻ như bách tính thành mộ dung đang dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Rượu họ uống càng nồng thì càng có thể chống chọi được với những khổ cực trong cuộc sống. Phu hề hồi tưởng là dáng vẻ tinh thần của bách tính nhìn thấy trên đường đến tửu lầu, tuy không tính là bần khổ, nhưng quả thực trầm mặt hơn nhiều so với những nơi khác. Nàng khẽ gật đầu, họ có thể tạo ra loại rượu ngon để giải tỏa cảm xúc trong cuộc sống tê liệt khô khan, thật không dễ dàng. Ánh mắt mộ dung thất chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng dừng lại trên người phu hề Tỷ tỷ không thấy bọn họ đang trên rỉ vô cớ sao? Dù sao loại rượu được ủ ra từ khổ nạn của bọn họ lại trở thành thú tiêu khiển của đám quyền quý phú hào trong thành. Điều đó có liên quan gì đến bọn họ sao? Phù hề bình thẳng lắc đầu. Thẩm linh hy túng lấy gấu áo nàng, tha thiết bày tỏ mình muốn ra ngoài hóng gió. Nam thương tước vừa hay đã đi ra ngoài từ trước đó, thế là phù hề gật đầu. Mộ dung thất sau khi nghe lời nàng nói thì sửng sờ rất lâu. Một lúc sau, đôi mày nàng ta hơi cong lên. Tỷ tỷ thật tốt. Vào khoảnh khắc này, mộ dung thất cuối cùng đã hiểu tại sao phù hệ căn bản không để tâm đến thân phận của mình, thậm chí còn chưa từng hoài nghi mục đích nàng ta tiếp cận nàng. Thần nữ của nàng ta, trong ánh mắt ràng tràn đầy vẻ thanh lãnh đạm mạc, nhưng nội tâm lại từ bi bao dung như thế, vạn vật trong mắt nàng đều có một khởi đầu bình đẳng. Ngay cả khi đối mặt với một kẻ hèn hạ, dục vọng khó lấp đầy như nàng ta. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thất càng đậm, nàng ta gấp thêm thức ăn cho Phù Hề. Tỷ tỷ ăn nhiều một chút. Ta no rồi. Phù Hề thở dài một tiếng. Nàng có thể cảm nhận được sự biến động cảm xúc của Mộ Dung Thất trong khoảnh khắc vừa rồi, nhưng nàng không cho rằng mình đã nói điều gì quan trọng. Nàng chỉ là chưa từng trải qua, nên có thể giữ được sự lý trí để đứng ngoài quan sát, bởi vì nàng không có tư cách để phán xét vận mệnh của những người đó. Ngay lúc này, Hứ? Đó không phải là mộ dung thiếu chủ sao? nam thương tước đang đứng ngoài hành lang quay đầu nhìn vào trong xương phòng, mộ dung tiểu thư lại đây xem xem. Linh Hy cũng thấy rồi nha. Thẩm Linh Hy phấn khích rướn đầu ra ngoài, nam thương tước thật sợ nàng ấy kích động mà lộn nhào ra ngoài, đành phải một tay túng lấy cổ áo sau của nàng ấy. Mộ dung thất không hề cử động, nàng ta dùng khăn sạch lau tay, sắc mặt không đổi nói, không sao, chắc là hôm nay huynh trưởng cũng hẹn khách nhân. Nam thương tước. Vừa nãy đối mặt với phù hề chẳng phải còn ôn nhu nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước sau. Hắn vô vị tặc lưỡi một tiếng, đưa thẩm linh hy vào trong phòng, liếc nhìn hề giao quan đã ôm vào rượu không mà ngủ thiếp đi. Đông lăng thanh ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Về thôi. Ơn. Phù hề gật đầu, đứng dậy. Thấy vậy, mộ dung thất cũng lặng lặng đi theo sau lưng nàng. Trường 373, ở đây không chỉ có ngươi. Đông lăng thanh ngọc tràn cánh tay của hề giao quang lên cổ mình, tay kia ông lấy nàng. Nất. Ngon lắm. Thanh ngọc, lần sau ngươi cũng thử xem. Ngươi cứ tỉnh rượu rồi hãy nói. Khóe miệng đông lăng thanh ngọc giật giật. Nam thương tước nhìn tiểu bất điểm bên cạnh cái gì cũng thấy hứng thú, lại nhìn phù hề phía trước đang được một dung thất hết lòng ân cần, ngụm khí này suýt chút nữa không nuốt trôi được. Thật chịu không nổi vị hảo hữu không ngừng tỏa ra mị lực mà không tự biết này nữa. Sau khi bước ra khỏi tửu lầu, hề giao quan hóng chút gió, cái bụng vốn đang khó chịu lập tức phản ứng rõ rệt hơn. Quẹ, khó chịu quá. Nàng đột nhiên đẩy mạnh đông lăng thanh ngọc ra, chạy vào một con hẻm tối tăm bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Phù hề quay đầu hỏi nam thương tước, người không cho nàng uống tỉnh tửu đang sao? Nam thương tước lắc đầu. Cũng phải cho ta cơ hội chứ. Ở trong tửu lầu, hề giao quan ôm khư khư vào rượu không chịu buông, hắn làm gì có thời gian đút tỉnh tửu đan cho nàng. Hắn lấy tỉnh tửu đan từ trong không gian trữ vật ra, đang định đi tới đưa cho nàng một viên, thì phát hiện hề giao quan đột nhiên nhìn về phía con hẻm tối đen phía trước với giọng điệu sắc bén. Ai? Công chúa bình tĩnh, là ta. Hai bóng người dần hiện rõ trong bóng tối, mộ dung cảnh bước ra với vẻ mặt ngượng ngùng, phía sau còn có một nữ tử dáng người thanh mảnh, đội mũ trùng đầu có màn che. Người. Hề giao quan cao mày. Nàng lắc đầu một cái, cơn say lại ập đến. Nam thương tước lập tức nhét tỉnh tửu đang vào miệng nàng, sau đó nhìn mộ dung cảnh và nữ tử phía sau hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Mộ dung thiếu chủ đây là đang. Các học đệ học mũi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Mộ dung cảnh vội vàng giải thích, vị này là vị hôn thê của ta, nhị tiểu thư dung gia, dung thuộc du. Đông lăng thanh ngọc lạnh lùng nói, đã là vị hôn thê, việc gì phải giấu giếm như vậy? Tầm mắt mộ dung thất lướt qua dung thuộc du, nhận ra ánh mắt của hắn, thân hình dung thuộc du khẽ rung lên, sợ hãi nấp sau lưng mộ dung cảnh. Trong mắt mộ dung thất xẹt qua một ti khinh miệt, cười giải thích, đông lăng thiếu chủ không biết đó thôi, quy củ cưới hỏi ở Nam Địa, trước khi thành thân một thời gian, nam nữ hai bên không được gặp mặt. Đúng, chính là như vậy. Mộ dung cảnh gật đầu phụ hòa, đau đầu nói, Còn xin chư vị giữ kín giúp ta, vì chuyện của biểu muội, ta sợ thuộc du lo lắng về việc đại hôn, nên mới muốn gặp mặt trấn an. Mọi người vô thưởng vô phạt gật đầu. Dù sau đây cũng là chuyện riêng của mộ dung gia, bọn họ chỉ là tân khách đến dự đại hôn, tự nhiên sẽ không nói nhiều. Hai ngày sau, mộ dung gia lại truyền ra tin tức biểu tiểu thư hứa liên nguyệt treo cổ tự vẫn, suýt chút nữa mất mạng. Lúc đó Phù Hề đang dẫn theo thẩm Linh Hy, Hề Giao Quang và Đông Lăng Thanh Ngọc nghỉ ngơi tán gẫu trong lương đình. Bạch Trạch Hiếm khi ra khỏi cửa, đang ngồi đánh cờ với nam thương tước bên cạnh. Tin tức này còn chưa truyền đến tai bọn họ, Phù Hề đã liếc thấy một nữ tự tóc đen rối loạn, thân hình gây yếu vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng ta vừa chạy vừa cảnh giác nhìn xung quanh xem có người khác hay không. Cho đến khi thấy mấy người trong lương đình, nàng ta không quen biết bọn họ, nhưng lại giống như tìm được cứu tin, vội vàng chạy về phía này. Thính Vũ, các người có thấy Thính Vũ không? Thính Vũ biến mất rồi nàng ấy biến mất rồi. nàng ta lẩm bẩm tên Thính Vũ một cách điên điên khùng khùng, khuôn mặt gầy gò hiện ra giữa làn tóc đen xóa tung. Thính Vũ, sao nghe quen tai thế nhỉ? Hề Giao Quang lẩm bẩm một tiếng. nàng thấy nữ tử này không đi giày, mà hậu viện của thành chủ phủ toàn là đường đá bụi, làn da của nàng ta bị cắt ra không ít vết em mờ ấu. Hề Giao Quang đỡ nàng ta dậy, dùng linh lực xóa đi những vết em mờ ấu đó. Nhưng nữ tử lại kinh hoàng lùi lại, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hề giao quan. Ngươi đừng vội mà. Không không không, đừng kéo ta. Sẽ bị bắt về mất. Nữ tử run rẩy sợ hãi. Bắt về. Phu hề đã nhận ra thân phận của nàng ta. Nàng ấy chắc hẳn là vị biểu tiểu thư si tình với mộ dung cảnh. Cái gì? Là nàng ta sao? mắt kinh ngạc của hề giao quan rơi trên người nàng ta, câu mày nói, cho dù nàng ta thích mộ dung cảnh, nhưng mộ dung gia cũng không đến mức đối xử với nàng ta như vậy chứ. Nhìn tình trạng của nữ tử này, rõ ràng là không ít lần bị hành hạ. Ngay lúc này, mộ dung phu nhân dẫn theo một nhóm lớn tỷ nữ thị tùng đi ra từ sau cổng vườn. Bà ta không phát hiện ra nhóm người phù hề, khuôn mặt phú quý diễm lệ không giấu nổi vẻ giận dữ, còn không mau đi tìm. Nếu vẫn không thấy Liên Nguyệt Tất cả các ngươi đi lãnh phạt hết cho ta Rõ Các tỳ nữ thì tùng lập tức tản ra Thần sắc căng thẳng đi tìm hứa liên nguyệt Mộ dung phu nhân đứng tại chỗ Định bụng đến lương đình phía trước nghỉ ngơi một chút Thì nhìn thấy nhóm người phù hề cùng với hứa liên nguyệt bên cạnh bọn họ Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi Vội vàng dẫn tỳ nữ bên cạnh đi tới Liên nguyệt, sao con lại chạy đến đây? Mấy vị này đều là khách quý của mộ dung gia Mộ dung phu nhân vốn muốn kéo hứa liên nguyệt về phía mình, nhưng hứa liên nguyệt theo bản năng trốn sau lưng hề giao quan, đẩy mắt bà ta xẹt qua một tia tàn nhẫn. Cô mẫu Hứa liên nguyệt cẩn thận thò đầu ra, đôi mắt đỏ hoe, đáng thương nói, còn không mong cầu gì nữa, cầu xin người tha cho thính vũ đi. Ngón tay cầm khăn của mộ dung phu nhân hơi siết chặt. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, bà ta gượng cười, ông nhu nói, đứa trẻ này con nói nhảm cái gì vậy, ta chẳng phải đã nói với con rồi sao? Nhà Thính Vũ có việc, nên xin nghỉ về quê rồi Không phải, không phải đâu Hứa Liên Nguyệt điên cuồng lắc đầu Thính Vũ rõ ràng là trẻ mồ côi, nàng ấy không có người thân Nhưng mộ dung phu nhân không cho nàng ta cơ hội lên tiếng nữa Bà ta mang vẻ mặt ấy nấy nói với những người khác Xin lỗi đã làm phiền chứ vị Sau khi huynh tẩu ta qua đời, tinh thần Liên Nguyệt thường xuyên hoảng loạn Thỉnh thoảng sẽ như hiện tại, phát chứng tâm thần bà ta cầm khăn lau lau dọc lệ gần như không tồn tại nơi khóe mắt thở dài một tiếng ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh tỳ nữ đó lập tức tiếng lên đưa hứa liên nguyệt đi hứa liên nguyệt lộ vẻ hoảng sợ nhìn hề giao quan mộ dung phu nhân bình tĩnh lên tiếng liên nguyệt con đã lớn rồi đừng có không hiểu chuyện như vậy nữa câu nói này vừa thốt ra hứa liên nguyệt dường như trong nháy mắt mất hết sức lực sợ hãi cúi đầu xuống mộ dung phu nhân nhanh chóng dẫn theo một đám người rầm rộ rời đi Hề Giao Quan nghĩ đến ánh mắt của Hứa Liên Nguyệt trước khi rời đi, do dự nói, tỷ nữ tên Thính Vũ kia chẳng lẽ đã? Đây là chuyện riêng của Mộ Dung Gia, người muốn giúp nàng ta. Nam Thương Tú cười như không cười nhìn sang, Hề Giao Quan lập tức im bặt, buồn bực mím môi. Mỗi tòa thành trì ở Tiên Du đều do các thế gia địa phương quản hạt, hoàng tộc không trực tiếp tham gia quản lý, trừ khi nội bộ thế gia xảy ra tai họa trọng đại, hoàng tộc mới ra tay. Nếu Hề Giao Quan xen vào chuyện này. Khó bảo đảm mộ dung gia sẽ không có lời ra tiếng vào. Không sao. Phu hề xoa đầu nàng, đạm nhiên nói, ở đây không chỉ có mình ngươi. Hề giao quan có thể có điều cố kỵ, nhưng bọn họ thì không. Nghe thấy lời này, hề giao quan trực tiếp hồi sinh đầy em mờ ấu. Cũng chỉ có ngươi là chiều chuộng nàng. Nam thương tước khẽ cười nhạt một tiếng. Bạch trạch lẳng lặng gật đầu, biểu thị đồng tin. Hắn liếc nhìn dáng vẻ hai mắt sáng rực, hận không thể dính chặt lên người phù hề của hề giao quan, trong mắt xẹt qua một tia suy tư. Chẳng lẽ như vậy là có thể khiến thái độ của phù hề chuyển biến sao? Chương 374, Phụ Mẫu Mộ Tuyết Nịnh Từ ngày mai, quan khách đến tham dự đại hôn sẽ lần lượt kéo đến mộ dung thành. Tối nay, mộ dung gia thiết một buổi gia yến, đích hệ cùng những chi thứ quan trọng đều có mặt, mộ dung gia chủ còn đặc biệt mời bọn họ. Tại gia yến Nhóm người ngồi cùng bàn với đích hệ Mộ Dung gia, nàng nhờ vậy mà gặp được cha nương ruột của Mộ Tuyết Nịnh. Bọn họ ngồi cùng một chỗ với Mộ Dung Thất, chăm sóc nàng ta vô cùng chu đáo, tình yêu thương gần như tràn ra ngoài kia tràn đầy sự chân thành. Trên đường đến đây, Nam Thương Tước đã nói cho nàng biết tình hình đích hệ của Mộ Dung gia. Mẹ của Mộ Tuyết Nịnh là Mộ Dung Uyển, là đứa con nhỏ nhất trong đích hệ, mấy người ca ca phía trên vô cùng yêu chiều nàng, không để nàng gã đi mà là chiêu tế. Tính cách Mộ Dung Uyển được nuôi dưỡng khá kiêu căng. Nói một không hai, ngay cả mộ dung phu nhân là chủ mẫu, trước mặt vị tiểu cô này cũng phải nhượng bộ ba phần Mộ tuyết nịnh hiển nhiên đã di truyền tính khí của mẹ mình Nàng lãnh đạm dời tầm mắt, nghe mộ dung gia chủ và mộ dung cảnh ở phía trên tìm đề tài trò chuyện cùng hề giao quan Hề giao quan dần cảm thấy có chút phiền Nàng nhìn quanh đại sảnh một vòng, tùy ý hỏi một câu, sao không thấy hứa cô nương? Hứa cô nương? Nụ cười duy trì trên mặt mộ dung gia chủ hơi khựng lại, bất động thanh sắc liếc nhìn mộ dung cảnh bên cạnh, mộ dung cảnh nghi hoặc lắc đầu. Công chúa có liên lạc với hứa liên nguyệt từ khi nào? Mộ dung phu nhân ung dung giải thích, bẩm công chúa, liên nguyệt thân thể vốn không tốt, những yến tiệc thế này đều không tham gia. Là không muốn, hay là không thể? Hề giao quan nhướng mày hỏi tiếp. Mộ dung gia chủ nhíu mày, nụ cười bên môi mộ dung phu nhân cũng có chút cứng đờ. Công chúa phải chăng đã hiểu lầm chuyện gì rồi? Nàng thở dài một tiếng, giữa lông mày vương vẫn một tia u sầu, huynh tẩu của ta mất sớm, chỉ để lại Liên Nguyệt, nghĩ đến hoàn cảnh của con bé, ta bèn bảo cảnh nhi chăm sóc tốt cho vị biểu mụi này, ai ngờ Liên Nguyệt lại nảy sinh tâm tư như thế. Sau khi nói xong một tràng dài như tự lẩm bẩm, nàng liền lấy lại nụ cười, cười với mọi người trên bàn. Cũng may không ảnh hưởng đến hôn sự giữa mộ dung gia và dung gia, nếu không chính là lỗi dạy bảo của người làm cô mẫu như ta rồi. Ừ, à hứa liên nguyệt kia cả ngày không phải ngâm thơ đối đáp thì cũng là cuốn lấy cảnh nhi Chẳng có chút giáo dưỡng nào, đúng là lỗi của tẩu tử Mộ dung uyển hư lạnh một tiếng, sau đó quay đầu gấp thêm không ít thức ăn vào bát của mộ dung thất Dịu dàng nói, vẫn là thất thất nhà ta hiểu chuyện nhất Tuổi còn nhỏ đã biết giúp đỡ huynh trưởng, rất có phong thái của ta năm đó Là do tộc trung bồ dưỡng tốt, thất thất không dám tự phụ Mộ dung thất khiêm tốn lễ độ lắc đầu Mộ dung phu nhân cười gượng gạo, bàn tay dưới bàn lại dùng sức siết chặt khăn tay. Được rồi, đợi sau khi cảnh nhi đại hôn, bà hãy tìm cho Liên Nguyệt một mối hôn sự tốt đi, để con bé xuất giá vẻ vang, cũng coi như xứng đáng với huynh tẩu của bà rồi. Mộ dung gia chủ lên tiếng ngăn cản màn kịch này. Hắn hiển nhiên có chút không hài lòng khi chuyện này lại để người ngoài biết được, nhưng vì thân phận hề giao quan cao quý nên mới không nói gì. Mộ dung phu nhân dịu dàng đáp, vâng. Gia Yến kết thúc. Mộ Dung Thất theo cha nương trở về biệt viện nơi họ ở Mộ Dung Nguyễn được sủng ái Kéo theo viện tử nàng ở cũng vô cùng khí phái xa hoa Rộng rãi vô cùng Chỉ đứng sau biệt viện của gia chủ Vừa về đến phòng Mộ Dung Nguyễn đã không nhịn được nắm tay Mộ Dung Thất nói Ninh ninh Mẫu thân vừa rồi ở gia yến đều đã quan sát kỹ rồi Ơn Mộ Dung Thất sắc mặt không đổi hỏi Mẫu thân phát hiện ra điều gì sao Mộ Dung Nguyễn khẽ cười một tiếng Thẩm phù hề kia khí chất thanh nhã thoát tục, có thể xếp trên cả công chúa, thậm chí là đế tử, khí vận khẳng định không thấp. Mà người như vậy vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của con gái nàng. Mộ Dung Uyển vừa nghĩ đến việc khí vận bực này nếu bị con gái mình tước đoạt, con gái nàng sẽ trở thành thiên chi kiêu nữ danh xứng với thực, em mờ ấu trong người đã không nhịn được mà hưng phấn hẳn lên. Con giao hảo với nàng ta là hành vi rất chính xác, tuy nhiên con phải cẩn thận. Nàng ta dù sao cũng là hạn nhất võ khúc bản, ngược lại có thể xuống tay từ mụi mụi ngốc nghếch kia của nàng ta. Mộ Dung Nguyễn đắm chìm trong việc bày mưu tính kế, hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc trong mắt mộ Dung Thất ngày càng âm lãnh. Đợi đến khi mộ Dung Nguyễn hồi thân, cảm xúc trong mắt mộ Dung Thất đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Con biết rồi, vất vả cho mẫu thân vì con mà lo liệu. Ta chỉ có mình con là con gái, đương nhiên phải suy tính cho con. Mộ Dung Nguyễn An ủi vỗ vỗ lưng nàng. Mộ Dung thất ngoan ngoãn đáp lời. Con có chuẩn bị hai bát canh ngọt, mẫu thân, phụ thân nếm thử tay nghề mới của con nhé. Ninh Ninh ra ngoài rèn luyện một chuyến, quả thực hiểu chuyện hơn nhiều. Nghe vậy, thần sắc mộ Dung Nguyễn càng thêm vui mừng. Phu quân đứng sau nàng vội vàng phụ họa, dù sao cũng là con của ta và phu nhân mà. Mộ dung thất không nói gì, bảo mộ dung liên bưng canh ngọc lên, tận mắt nhìn bọn họ uống hết, đáy mắt ngập tràn ý lạnh tẩm độc. Ngày đại hôn, hề giao quan kéo thẩm linh hy ra ngoài xem đội ngũ đón dâu, phù hề không thích náo nhiệt nên không đi theo. Bên ngoài thành chủ phủ, tiếng trống kèn rộn rã, vang động cả rừng cây. Mười dặm hồng trang trải dài, bách tính đứng vây kính hai bên đường, mộ dung cảnh đi ở vị trí dẫn đầu, cưỡi trên linh câu, dẫn dắt đội ngũ đón dâu dài dằn dặc và trang trọng phía sau. Hắn hăng hái bừng bừng, nghe tiếng chúc mừng reo hò của Bách tính, Trên khuôn mặt ôn nhuận lộ ra một vẻ đắc ý cao ngạo của con cháu thế gia Đội ngũ đóng dâu rất dài, lại đi chậm Cho nên khi bọn họ đi đến thành chủ phủ thì đã là một canh giờ sau Hề giao quan xem một lúc liền kéo thẩm Linh Hy chạy về Nàng ngồi trên ghế dành cho quan khách bên ngoài hiện trường đại hôn Đuổi khéo tất cả những con cháu thế gia tiến lên chào hỏi mình đi quẻ quải gục xuống bàn Trước đây những việc này đều do tiêu giặc làm Lần này hắn không đi cùng Nàng chỉ có thể tự thân vận động Không ngờ quy trình đại hôn này lại rườm ra phức tạp như vậy Để Linh Câu tới làm xe ngựa đại hôn thật là ủy khuất cho nó quá Hề Giao Quan vừa nghĩ đến dáng vẽ Linh Câu phải kiềm chế bước chân đi như rùa bò trên phố liền cảm thấy khó chịu Đông lăng thanh ngọc thở dài một tiếng không dễ nhận ra May mà sáng nay nàng đã nghiêm túc từ chối ý định đi xem náo nhiệt Nam thương tước hư nhẹ một tiếng, rót cho Hề Giao Quan một chén trà Ta đã nói với ngươi là vô vị rồi mà, hơn nữa. Hắn liếc nhìn hề giao quan một cái, cười như không cười nói, hôn lễ của hoàng tộc chẳng phải còn phức tạp hơn sao? Nói cũng đúng. Hề giao quan cầm chén trà uống cạn. Nàng nhìn thẩm Linh Hy vẫn đang tràn đầy năng lượng cùng phù hề thì thầm to nhỏ ở kia, đột nhiên cảm thán một tiếng, vẫn là Linh Hy tinh lực dồi dào nha. Phù hề cười xoa đầu thẩm Linh Hy. Bởi vì mỗi ngày mùi ấy chỉ cần suy nghĩ làm sao để bản thân trải qua một ngày vui vẻ là được rồi. Hắc hắc Thẩm linh hi ngây ngô cười một tiếng. Bọn họ trò chuyện cũng hòm hòm, đội ngũ đón dâu cũng đã bước vào trong đại sảnh hôn lễ. Mộ dung gia chủ và mộ dung phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là đích hệ huyết mạch của mộ dung gia, bên cạnh đứng một nhóm chi thứ của mộ dung gia. Bóng dáng mộ dung cảnh dắt tay dung thuộc du xuất hiện, dưới sự chú mục của đông đảo quan khách bên ngoài. Bên môi nở nụ cười vui sướng, bước vào trong đại đường. chương 375, biến cố hỷ sự. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Mộ dung cảnh và dung thuộc du xoay người đối diện với đối phương. Mộ dung cảnh ánh mắt ôn nhu nhìn chú tâm vào thê tử của mình, cuối người định bái xuống. Đợi đá. Bên ngoài đại đường một trận hỗn loạn. Hứa Liên Nguyệt mặc bộ giá y tự tay mình may Cứ như vậy xông vào Sắc mặt nàng tái nhật Thân hình gầy gò, bước chân lão đảo Bộ giá y đỏ rực kia mặt trên người nàng Lại trông giống như tan phục vậy Phía sau nàng một đám tỳ nữ thị tùng đuổi theo Bọn họ thần sắc kinh khủng muốn ngăn hứa Liên Nguyệt lại Nhưng bị một đạo linh lực của hề giao quan ngăn cách bên ngoài Ta còn tưởng nàng ta đã bỏ cuộc rồi chứ hề giao quan lẩm bẩm một tiếng Sau khi gia yến kết thúc Hề Giao Quan chờ nàng ta đến tìm mình cầu cứu, nhưng Hứa Liên Nguyệt vẫn luôn không đến. Hề Giao Quan liền quan chuyện này ra sau đầu. Không ngờ Hứa Liên Nguyệt tự mình xuất hiện. Nhận ra sự quyết tuyệt trong mắt nàng ta, Hề Giao Quan đã giúp nàng ta một tay. Biểu tiểu thư, cầu xin cô dừng lại đi. Những tỷ nữ thị tùng kia không ngừng ai oán cầu xin. Hứa Liên Nguyệt phá hỏng đại hôn, Mộ Dung phu nhân nhất định sẽ không tha cho bọn họ với thủ đoạn sấm sét của bà ta. Bọn họ không khắc ít cũng tàn phế. Hứa liên nguyệt phớt lờ tiếng nói của bọn họ. Khi thấy người của mộ dung gia biến sắc, nàng nở một nụ cười. Người dung gia nhìn hứa liên nguyệt không nên xuất hiện ở đây. Ánh mắt tức khắc sắc lệm nhìn về phía phu thê mộ dung ở phía trên. Mộ dung huynh, chuyện này là thế nào? Người lên tiếng là đại ca của dung thuộc du. Dung thanh phong, hắn cùng cha nương đưa tiểu mụi đến đây thành thân, không ngờ sẽ gặp phải chuyện này. Thông gia bớt giận, ta sẽ cho người đưa nó xuống ngay. Mộ dung Nguyên cười gượng một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm, lão âm thầm lừa mộ dung phu nhân một cái. Một người phụ nữ cũng không trong chừng được. Mộ dung phu nhân lúc này vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi, bà ta vội vàng nháy mắt với tỳ nữ của mình, bảo người đưa hứa liên nguyệt đi. Bà ta siết chặt khăn tay, ánh mắt nhìn hứa liên nguyệt tràn đầy quán độc, hận không thể băm vằm nàng ta ra thành muôn mảnh. Cứ ngỡ con nhỏ này đã chấp nhận số phận, không ngờ sự thuận tòng mấy ngày trước của nó đều là để làm tê liệt bà, khiến bà nới lỏng cảnh giác. Nào ngờ, uy áp lan tỏa. Hề giao quan bình thẳng ngẩn đầu, ta xem ai dám động. Bàn của bọn họ đặt ngay vị trí phía sau hứa liên nguyệt, một nhóm người lúc này đều bình tĩnh giỏi theo sự cố này, giống như cấp đủ tự tin cho hứa liên nguyệt. Chuyện này Rốt cuộc là thế nào? Công chúa lẽ nào quen biết nữ tử này? quan khách bên ngoài đôi mắt nhìn nhau, không khỏi bàn tán xôn sao. Sắc mặt mộ dung nguyên âm trầm. Lão kiềm chế cơn giận, bình tâm tĩnh khí giải thích, công chúa, hiện tại quan trọng nhất là để nghi thức đại hôn hoàn thành, để vẹn toàn mong đợi của mộ dung gia và dung gia chúng ta. Mong đợi. Hệ giao quan trước đó trực giác thấy mộ dung gia có vấn đề, hiện tại nghe thấy câu này của mộ dung nguyên, trực tiếp xác nhận luôn. Dung gia lẽ nào nguyện ý nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa một cách không minh bạch như vậy? Mộ dung huynh, chỉ bằng xem nữ tử này muốn nói gì đi. Gia chủ dung gia tức khắc thay đổi thái độ. Ông đương nhiên biết sự tồn tại của hứa liên nguyệt, vì thế còn từng do dự liệu hôn sự của con gái và mộ dung cảnh có đúng đắn hay không. Nhưng dung thuộc du lòng mộ mến mộ dung cảnh, mộ dung cảnh lại hứa hẹn sẽ giải quyết chuyện này, ông mới đồng ý liên hôn. Nhưng giờ xem ra, dường như xử lý chưa tốt. Nụ cười trên mặt mộ dung nguyên suýt chút nữa không giữ nổi Dưới sự chú ý của mọi người, lão chỉ đành gật đầu đồng ý Đôi mắt âm hiểm khi nhìn chầm chầm hứa liên nguyệt Trong giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo Hứa liên nguyệt, mộ dung gia chưa từng bạc đãi ngươi Thậm chí còn muốn tìm lương duyên cho ngươi Người báo đáp mộ dung gia như thế này sao? Hừ Bên môi hứa liên nguyệt tràn ra một nụ cười lạnh Nàng không thèm để ý tới mộ dung nguyên Mà nhìn về phía dung thuộc du, cao giọng nói. Dung nhị tiểu thư, cô chắc chắn muốn thành thân với kẻ ngụy quân tử bên cạnh cô sao? Mộ dung cảnh lạnh mặt quát mắng. Liên Nguyệt, đây không phải nơi để ngươi làm loạn. Người có ức ức gì để sau này hãy nói? Sau này? Hứa Liên Nguyệt cười mỉa mai, ta không còn sau này nữa rồi. Trong mắt mộ dung cảnh xẹt qua một tia nghi hoặc. Đông lăng thanh ngọc tinh mắt nhìn thấy trên mu bàn tay buông thõng bên sườn của nàng ta, lan ra những đường kinh lạc màu tím sẫm. Giống như vết độc bám chặt trên da thịt Nàng ta trúng độc Nàng nhíu mây Hề giao quan kinh hải Cái gì Nàng muốn kiểm tra trạng thái của hứa liên nguyệt Nhưng hứa liên nguyệt lại quay đầu lại lắc đầu Đa tạ chư vị giúp đỡ Độc này là do tự ta uống vào Không chỉ người mộ dung gia ngẩn ra Các quan khách khác cũng ngơ ngát Hứa liên nguyệt nhìn thoáng qua tráng chiều Đang dần buông xuống trên bầu trời Bình tĩnh lên tiếng Độc này tên là Lạc Nhật Tận Đợi đến khắc hoàng hôn hoàn toàn biến mất Ta sẽ mất mạng Ta lấy tính mạng làm cược Lời ta nói câu câu là thật Lạc Nhật Tận là một loại kịch độc Cái tên này xem chừng mỹ lệ Nhưng thực chất vô cùng hành hạ người khác Một khi uống vào Cơ thể sẽ phải chịu đựng nỗi đau trăm con sâu cắn xé tim gan Cho đến khi mất mạng mới được giải thoát Cho nên lúc này hứa liên nguyệt Đang phải chịu đựng sự hành hạ của kịch độc Cô Mẫu bà vì bảo vệ danh tiếng của mộ dung cảnh liền cam tâm đẩy ta ra làm bia đỡ đạn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta bà rõ ràng là người biết rõ nhất tất cả chuyện này đều là do mộ dung cảnh chủ động có phải không hai câu nói nhẹ bẩn của nàng rơi vào tai những người có mặt lại giống như bom nổ tung ra đủ loại tiếng bàn tán ngô ngào người dung gia sắc mặt càng thêm khó coi dung thanh phong càng là siết chặt nắm đấm ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn mộ dung cảnh nàng ta nói là thật sao Thành phong huynh sao có thể tin lời đồn nhảm của nàng ta? Mộ dung cảnh cười khổ một tiếng. Mộ dung phu nhân không thể để sự việc tiếp tục phát triển thêm nữa, vội vàng nói, hứa liên nguyệt mắt chứng tâm thần, lời của nó không tin được. Trước đó nó vì muốn gã cho cảnh nhi mà đủ kiểu tìm cái cơ ớt, người trong phủ thành chủ đều có thể làm chứng. Cả phủ thành chủ đều là người của các người, đương nhiên có thể làm chứng. Hứa liên nguyệt dùng giọng điệu sắc bén phản bác lại bà ta. Đầu ngón tay nàng rung rẩy chỉ vào mộ dung phu nhân, trong mắt lóe lên sự thù hận kinh người, thính vũ. Người duy nhất nghĩ cho ta cũng khá ếch trong tay bà. Ta đã sớm nói là ta từ bỏ rồi, tại sao cô mẫu còn muốn dồn vào đường cùng? Cũng đúng. Dù sau năm đó cha nương ta vừa cớ ếch, bà đã không chờ nổi mà để mộ dung gia thôn tính sản nghiệp hứa gia. Ăn nói bừa bãi, Mộ dung phu nhân bị dọa đến mức trăm cài trên đầu rung rinh mấy cái, bà ta giận giữ mắng mỏ. Ta là con gái hứa gia, huynh trưởng, ếch rồi, sản nghiệp hứa gia tự nhiên thuộc về ta Theo luật pháp tiên du, gia chủ qua đời, chỉ cần người đó còn để lại tử tự, bất kể nam nữ, đều do tử tự kế thừa Hề giao quan khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ từng nhịp, trên gương mặt trẻ tuổi kia, ẩn hiện uy nghiêm của hoàng tộc Mộ dung phu nhân đây là đang biết luật mà phạm luật Tuyệt đối không có ý đó Mộ Dung Phu Nhân sau đó mới phản ứng lại, vội vàng giải thích. Liên Nguyệt lúc đó còn quá nhỏ, ta chỉ cảm thấy để bên cạnh ta thì an toàn hơn. chương 376, Cái G, Ếch Tân Nương. Được rồi. Mộ Dung Nguyên lên tiếng cắt đứt hành vi thất thố của Mộ Dung Phu Nhân, lái câu chuyện sang hướng khác. Nếu ngươi muốn truy cứu chuyện của hứa gia, ta có thể cho ngươi cơ hội. Mộ Dung gia chủ lầm rồi. Hai tay hứa Liên Nguyệt chậm rãi đặt lên bụng dưới. Trong mắt không giấu nổi vẻ bi thống. Nhìn thấy hành động này của nàng, thần sắc mộ dung phu nhân đại biến. Màu khiến nó câm miệng. Nhưng. Đã muộn. Ta muốn đòi lại công đạo cho con của ta. Hứa liên nguyệt khẽ thở dài. Nơi này từng nuôi dưỡng một sinh mệnh là con của mộ dung cảnh. Cô mẫu, người quên rồi sao? Lúc chính tay người đánh mất nó, người còn đang tiếc núi đấy. Quanh. Lời này vừa thốt ra, mộ Dung Cảnh lập tức cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng. Hắn đỏ bừng mặt, ấp úng rơi vào im lặng. Dung Thục Du ở bên cạnh không thể tin nổi mà ngẩn đầu lên. a cảnh, nàng ta nói là thật sao? Thục Du, nàng nghe ta giải thích. Còn giải thích cái gì? Dung Thanh phong trực tiếp kéo Dung Thục Du ra sau lưng mình. Hắn nội trận lôi đình, phẫn nộ khiển trách mộ Dung Cảnh. Mộ dung gia các người thực sự coi dung gia ta dễ lừa gạt sao? Hay là cảm thấy muội mùi ta không có ngươi thì không sống nổi? Thông gia bình tĩnh. Mộ dung nguyên căn bản không biết chuyện về đứa trẻ này, nhưng hiện tại ông ta cũng không rảnh để truy cứu, vội vàng đứng dậy trấn an phu thê dung gia. Gia chủ dung gia lạnh giọng nói, không cần gọi ta là thông gia nữa, mộ dung gia các người che giấu chuyện tàn trời thế này, ta gánh không nổi. Mộ dung phu nhân vội vàng nói, Đó đều là do Hứa Liên Nguyệt thừa dịp Cảnh Nhi say rượu mà quyến rũ nó, Cảnh Nhi cũng là người bị hại mà. Quyến rũ Hứa Liên Nguyệt ngửa đầu cười lớn một tiếng, ha ha ha ha. Rõ ràng là mộ dung cảnh sau khi xây rượu xong vào phòng ta, đánh trọng thương thính vũ, cưỡng bức ta, vậy mà lại biến thành ta quyến rũ hắn. Nàng nói từng chữ như rỉ M ấu, chứa trang hận thù. M ấu của mỗi một người trong mộ dung gia các người đều bẩn thiểu vô cùng. Ngay cả từng ngọn có gốc cây trong phủ thành chủ này Cũng thấu ra sự tội ác Hứa Liên Nguyệt đem tất cả sự ghẻ lạnh Và dày vào phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua Trút hết vào từng câu từng chữ Nàng biến mình thành lưỡi kiếm sát bén Đâm mạnh vào da thịt của người mộ dung gia Nói xong những lời này Thân hình nàng lung lay sắp đổ Vô lực ngã về phía sau Phu hề kịp thời đỡ lấy nàng Nàng nhìn thoáng qua tráng chiều Chỉ còn lại một gốc khuyết trên chân trời Nhẹ giọng nói Người làm rất tốt Có thể yên ổn ngủ dài rồi Đa tạ Hứa liên nguyệt nhìn những người trên bàn nở một nụ cười thanh thản Nàng buông tay phù hề ra Lùi lại vài bước Theo tia nắng tàn cuối cùng lặn xuống Thất khiếu của nàng bắt đầu chảy em mờ ống. Nhưng nàng lại mỉm cười đón nhận cái khóc ớt Nguyện rằng cái mạng hèn mọn này của ta Có thể khiến bộ mặt thật của mộ dung gia Phơi bày dưới ánh sáng Thiên lý rõ ràng Báo ứng nhãn tiên Hứa liên nguyệt ngã xuống đất, em mờ ấu tư nhụm đỏ bộ giá y, chảy dài xuống mặt đất Nàng khó ếch rồi Thân sắc của tân khách đều có chút bùi ngùi, sắc mặt người mộ dung gia lại càng lúc càng khó coi Trong đại hôn của người thừa kế mà xảy ra chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể tươi cười đón tiếp Thục Du, chúng ta đi Dung Thanh Phong quả quyết muốn dẫn Dung Thục Du rời đi thành Phong huynh dừng bước Mộ Dung cảnh né tránh ánh mắt như muốn quét người của Dung Thanh Phong Đau buồn nhìn chú tâm vào Dung Thục Du Thục Du, ta đối với nàng là chân tâm thật ý Tấm lòng này trời đất chứng giám Dung Thục Du có chút dao động Ca ca Mũi đừng để cái túi da của hắn lừa gạt Dung Thanh Phong hận sắc không thành thép Mà nắm chặt cổ tay nàng Nhưng mà Dung Thục Du nhìn hứa liên nguyệt Đang nằm bất động trên mặt đất bên ngoài Vô thức xoa lên bụng mình Mụi cúng. Cái gì? Dung Thanh Phong và mộ dung cảnh vẽ mặt chấn kinh, người sau trong lòng theo đó mà trào dân cảm xúc cuồn hỉ. Dung thuộc du thế mà mang thai rồi. Phu thê dung gia thấy cảnh này, suýt chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Mộ dung nguyên thấy thế, trong lòng thầm tính toán. Cảnh nhi và thuộc du đã hoàn thành nghi thức bái đường, là phu thê danh chính ngôn thuận, huống chi thuộc du hiện giờ. Chuyện ngày hôm nay là mộ dung gia ta có lỗi với dung gia, sau đại hôn, chúng ta nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho thuộc du. Đáng cơ ớt Dung Thanh Phong cuốn cuồng muốn cơ ớt Hắn một mặt hận mộ dung gia thừa cơ trục lợi, một mặt lại giận dung thuộc du không tranh khí, còn chưa thành thân đã phát sinh quan hệ với mộ dung cảnh. Nhưng phu thê dung gia không thể chịu thêm đả kích nữa, trong tình thế bất đắc dĩ, dung Thanh Phong chỉ có thể hầm hầm nét mặt nhìn dung thuộc du được rước vào trong tân phòng món nợ này, dung gia sẽ không quên. hắn hung hăng trừng mắt nhìn mộ dung cảnh một cái, trực tiếp lướt qua hắn, đi đỡ phu thê dung gia vào chỗ ngồi. Mộ dung cảnh thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo. Mộ dung phu nhân vội vàng sai người mang th, th, ễ củ hứa liên nguyệt đi. nước dội sạch sắc em m ấu trên mặt đất, những vũng em m ấu đó nhanh chóng bị mang đi. nhưng vừa mới trải qua chuyện như vậy, những tân khách còn lại làm gì còn tâm trạng gì nữa? Thì sự vốn dĩ được chú ý. Náo nhiệt phi thường, vì biến cố này mà trở nên khớ ếch chóc im lìm. Mộ dung gia chủ trong lòng hận đến khớ ít đi được, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Ông ta dẫn mộ dung cảnh đi mời rượu các tân khách phía dưới. Khi đến bàn của bọn người phù hề, hề giao quan trực tiếp dừng động tác trên tay, lạnh mặt nói, không cần đâu, không có hứng ăn. Mộ dung nguyên chỉ có thể ngượng ngùng dẫn mộ dung cảnh rời đi. Nam thương tước nhướng mày, không nể mặt đến thế sao? Ta không trực tiếp rời đi đã là nể mặt lắm rồi. Hề giao quan hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Phù hề xoa xoa đầu thẩm Linh Hy đang ngơ ngát, gấp thêm không ít thức ăn vào bát cho cô bé, dư quan liết thấy mộ dung thất đã rời khỏi hiện trường, cũng không mấy để tâm. Bên trong thế gia, làm gì có chỗ nào sạch sẽ. Nàng nhìn hề giao quan vẫn còn đang hậm hực, ra hiệu bằng mắt cho đông lăng thanh ngọc, hứa liên nguyệt đã tự báo thu cho mình, người nên mừng cho nàng ấy. Báo thu chỗ nào chứ? Mộ dung cảnh và mộ dung phu nhân vẫn vẹn toàn vô sự. Hề giao quan trận to mắt.